các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cao lệ nào có chút tức giận tuy cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ nhưng tất cả các đồng nghiệp nam trong công ty dù chờ không nhìn cô ở nhàn sắc của cô cũng nhìn ở chức vụ chủ tịch của cha cô mà đối với cô rất ân cần chỉ có mạnh đình vũ là luôn hờ hững với cô cô cũng không tin người bạn gái luôn ỉ lại của anh có bao nhiêu tốt đẹp đẹp hơn cô già thế hơn cô sao cô hừ lạnh một tiếng thấy mạnh đình vũ vẫn không chú ý đến mình Tự dừng cũng cảm thấy mất mặt, tức giận rời đi. Mạnh Đình Vũ vẫn tiếp tục làm việc. Càng đến gần tối, thị trường tài chính châu Âu mở cửa, anh càng bận túi bụi. Điện thoại di động vang lên hết lần này đến lần khác. Anh vừa nhìn, thấy là tin nhắn của trầm tĩnh. nhướng mày quyết tâm không để ý đến. Đình Vũ, cậu xem có chỉ số MAT không? Khó tin thật. Đình Vũ, mình nghĩ chúng ta nên chạy lại mô hình một lần nữa. Đình Vũ, ông uống tới. Đình Vũ, Đình Vũ, Đình Vũ. Cả một ngày, anh phải nghe vô số lần gọi, trả lời vô số vấn đề, đưa ra vô số giải pháp. Mệt chết đi được. Có đôi khi anh thấy mình như một con quay, bị mọi người quay tròn. Nhưng anh cam tâm tình nguyện. Đàn ông muốn thành công trong sự nghiệp, phải nỗ lực thật nhiều. Anh biết sự nghiệp của mình như đang ở lương trường sườn núi, chỉ cần duy trì thái độ và sự cố gắng hiện tại. Sang đến năm, anh có thể thăng đến trước quản lý. Nếu thuận lợi, anh sẽ tại thị trường giao dịch chứng khoán Đài Loan là top leader trẻ tuổi nhất. Chính vì tham vọng này, anh chấp nhận bất kỳ giá nào đều nhất định phải đạt được nó. Đình Vũ Buổi tối 8 giờ, Mạnh Đình Vũ đang chuẩn bị ra về, đang sắp xếp tài liệu bảo vào cặp thì nghe Tổng Giám Đốc gọi anh. Anh lập tức đứng dậy. Tổng Giám Đốc, có chuyện gì sao? Tối nay cậu có rảnh không? Ông Uông muốn mời cậu dùng bữa. Mời em ăn. Mạnh Đình Vũ sửng sốt. Ngài Uông tuy là một khách hàng lớn của công ty, chỉ là hành sự luôn rất khó đoán. Ngoại trừ đôi khi ghé công ty nhìn một chút, còn lại cũng sẽ rất ít khi tiếp xúc cùng người khác. Em tưởng buổi tối ông ấy còn có việc bận. Ông ấy quả thật là có việc bận, nhưng cũng đã hủy rồi. Ông ấy nói khó lắm mới có cơ hội ghé thăm công ty, muốn cùng hai chúng ta trò chuyện. Tổng giám đốc vừa cười vừa vỗ vai anh. Ông Uông rất thích cậu. Ông ấy nói cậu là người khôn khéo nhất ông ấy từng gặp Cũng là người nhiệt tình nhất mà ông ấy từng biết Đó cũng do ông uống quá khen rồi Anh lễ phép mỉm cười Cậu cũng đừng nên khách sáo quá Tôi mới vừa bảo thư ký đặt một phòng ăn Cùng nhau đi đi Anh suy nghĩ một lúc Đang định gọi điện thoại nhắn trầm tĩnh đừng chờ Thì tiếng chuông di động lại vang trước một bước Quả nhiên là cô Anh bắt điện thoại Tĩnh Xin lỗi, anh đêm nay phải tham dự một bữa tiệc, có thể tôi mới về. Anh phải tham gia buổi tiệc à, sao lại như vậy? trầm tính cực kỳ thất vọng. Thế nhưng hôm nay là... Mạnh Đình Vũ vội vàng ngắt lời cô, không để cho cô có cơ hội nói hết. Nói chung anh sẽ tranh thủ về sớm, em cứ việc ăn trước đi. Ngắt điện thoại, anh ngước mắt nhìn lên, đúng tới ánh mắt có vẻ hài hước của Tổng Giám Đốc. Là bạn gái gọi sao? Đúng vậy, anh thoáng xấu hổ. Nghe nói cô ấy dính cậu rất chặt Thường gọi điện thoại để kiểm tra Thế nào mà đến tổng giám đốc cũng biết việc này Mạnh Đình Vũ bối rối Cũng không phải là kiểm tra Cô ấy chỉ là muốn biết Em lúc nào về nhà mà thôi Anh thay cô giải thích Tổng giám đốc gật đầu Ý bảo anh nhanh chóng thu xếp và cuồng rời khỏi công ty Hai người đi vào thang máy Tổng giám đốc đầu tiên là nhìn anh một cách đầy ẩn ý Biểu tình có vẻ như có việc quan trọng Thực ra Tôi có chuyện từ lâu đã muốn nói với cậu, Đình Vũ. Chuyện gì ạ? Tuy rằng yêu đương không hẳn là một chuyện xấu, nhưng bất quá, đàn ông cần phải dứt khoát, đừng để vì phụ nữ mà cản trở bước tiến của mình. Mạnh Đình Vũ nghe nói vậy liền biến sắc. Em biết rồi ạ, Tổng Giám Đốc. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không nói cậu quan cô ấy là không tốt, chỉ là cô ấy thực sự cô đeo dinh lấy cậu. Tôi sợ sau này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc công tác của cậu. Tổng giám đốc lại dừng một chút. Cậu biết không, kỳ thực tổng công ty đang có dự định điều cậu đến New York. Điều em đi New York? Mạnh Đình Vũ giật mình, kinh ngạc nhìn vào sếp mình. Vốn tôi có dự định đợi một thời gian nữa mới nói cậu biết. Tuy nhiên để cậu chuẩn bị tâm lý trước một chút cũng tốt. Tổng giám đốc mỉm cười. Công ty rất coi trọng cậu, dự định sẽ cất nhắc cậu. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, lệnh điều động tháng sau sẽ được chuyển đến. Mạnh Đình Vũ rất kinh ngạc, nhất thời không thể tin được đó là sự thật. Thế nào, cậu không muốn đi sao? Làm sao mà không muốn đi? là... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net